Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3690 địa cơ thần đao cùng Bách. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, vì một cách không biết cách gọi là tiểu gia hỏa rõ ràng không tiếc cùng. Vũ Lam thương minh là địch, ngu không ai bằng. Mà bây giờ nói những thứ này đều không có ý nghĩa. Bách hoa tiên tử làm ra lựa chọn kế tiếp nên là như vậy hắn, như thế. Nào nghĩ biện pháp đi bảo vệ Vũ Lam thương minh tôn nghiêm. Nếu chỉ có lâm hiên một cái. Tuy rằng tiểu gia hỏa này biểu hiện không. Phải chuyện đùa. Nhưng hắn như trước có trăm phần trăm đem diệt trừ. Nắm chắc. Nhưng mà đổi thành Bách Hoa mà nói. liền hoàn toàn bất đồng rồi. Đều là đỉnh cấp cường giả. Bách Hoa tiên tử giống nhau là có được lính. Vực đấy. Hai người trước kia tuy rằng chưa từng giao thủ qua. Nhưng Bách Hoa. Tiên tử danh khí địa cơ tán nhân lại làm sao không hiểu được. Hắn cũng không chiến thắng nắm chắc. Nghiêm trình mà nói thực lực đã đến bọn hắn như vậy đẳng cấp trừ phi. Là tam giới đại chiến mở ra nếu không bình thường thật là ít đồng thủ. Địa phương. Dù sao ai cũng thua không nổi. Hơn nữa cũng không có ý nghĩa. Nhưng bây giờ nói những thứ này lại càng thêm tái nhật vô cùng. Sự tình phát triển đến một bước này Mặc kệ địa cơ cùng bách hoa trong Lòng là như thế nào muốn đấy Đều không thể không đồng thủ Trong lòng hai người rõ ràng Trong lúc nhất thời Không khí của hiện Trường hầu như lâm vào cứng lại Về phần những cái kia đứng ngoài Quan sát tu tiên giả cũng lặng lẽ Hướng lui về phía sau đi Không ít người thậm chí tế ra rồi bảo vật Bọn hắn đương nhiên không phải là muốn nhúc tay Ai lại ăn no dối. Việc dám đi tham gia lính vực cường giả lúc giữa tranh đấu. Bọn hắn sở dĩ làm như vậy. Bất quá là đề phòng tại chưa xảy ra mà. Thôi. Bách hoa tiên tử cùng địa cơ tán nhân đấu pháp. trận kia mặt chỉ sợ sẽ Là vượt quá tưởng tượng hùng vĩ. Đừng nói bình thường tu tiên giả coi. Như là bọn hắn bị cuốn vào. Cũng có khả năng hồn phi phách tán mất. Đấy. Cho nên mới phải trước thời gian chuẩn bị phòng hộ. Đương nhiên, không có người nghĩ tới rời khỏi, dù sao loại này cấp độ. Đấu pháp cũng là bình thường khó gặp A. Có thể tại như vậy gần khoảng cách quan sát đối với bọn họ phát triển. Đều có lợi thật lớn, không dám nói đem lính vực tìm hiểu. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có một ít nhận thức lính ngộ, tỷ. Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ cảm động, bách hoa tiên tử thật đúng là lời. Hứa đáng giá nhìn vàng tu tiên giả. Hai người là kết nghĩa Kim Lan không sai, nhưng Lâm Hiên cũng không. Nghĩ tới, nàng sẽ vì mình, không tiếc cùng Vũ Lam thương minh trở mặt. Tam đệ, không cần phải gấp, có ta ở đây nơi đây, lão thất phu này. Không đã thương được ngươi. Dù sao đã vạch mặt, bách hoa tiên tử ngôn ngữ cũng không hề khách khí. Vũ Lam thương minh là phi thường rất cao minh, Lý Vũ Đồng cũng chắc. Chắn là linh giới để nhất nhân không sai, nhưng vậy thì như thế nào? Ngoại trừ năm đó, A-tu-la chính mình sẽ không có chính thức đối với mọi người chịu phục qua. Chỉ là một ít tư danh là dọa không ngã chính mình đấy. Tóm lại vô luận như thế nào, Lâm Hiên nàng bảo vệ định rồi. Tốt, tốt. Địa cơ tán nhân giận quá thành cười. Cũng không nhiều lời, tay áo phất một cái, chỉ một thoáng, từ ốm tay. Áo của hắn bên trong bay ra nhất đảo cột sáng. Một chút xoay quanh bay múa, đem nguyên hình hiện ra mà ra, nhưng là... Một hình thủ kỳ quái bảo vật. Chợt nhìn cùng hình dáng của đao trinh lệch dường như, nhưng cẩn thận. Nhìn, rồi lại có rất nhiều chỗ bất đồng. Lóe ra xanh thắm sắc sáng bóng, mặt ngoài càng hiện ra rất nhiều rậm. Dạp đường vân, sinh cơ bừng bừng, lại dường như vật còn sống. Đương nhiên, cách này chỉ là ảo giác mà thôi. Cuối cùng chui này địa cơ thần đao cũng chỉ là một kiện bảo vật. Nhưng làm bạn địa cơ tán nhân tuy nguyệt, lại khó có thể dùng ngôn ngữ. Nói được rõ ràng. Chuyện thuyết, từ bước vào tu tiên giới không lâu, đây chính là hắn có. Để nhất kiện bảo vật. Đương nhiên, phẩm sống chung hiện tại hoàn toàn bất đồng. Bình thường tu tiên giả theo thực lực tăng trưởng sẽ không ngừng Thay đổi bảo vật nhưng mà từ thượng cổ cho tới bây giờ vô tận trong Năm tháng địa cơ tán nhân lại chỉ dùng qua một thanh này thần đao mà Thôi mới đầu chẳng qua là một kiện tầm thường linh khí Sau đó chậm rãi đề Cao phẩm cấp biến thành pháp bảo biến thành càng thêm lợi hại đồ Vật linh bảo có gì đặc biệt hơn người Chính là tiên thiên chi vật tại đây chui địa cơ thần đao trước mặt. Cũng không đáng giá nhắc tới. Nói như vậy có lẽ hơi có khoa trương một ít. Nhưng xác thực không phải bình thường bảo bối có thể ngăn cản địa. Phương, luyện hóa tùy tâm, vận chuyển như ý đương nhiên muốn nói nhược điểm. Vậy cũng nhất định là có địa phương. Bình thường bổn mạng bảo vật bất quá là cùng chủ nhân tâm thần tương. Liên mà thôi, cách này địa cơ thần đao. Lại bị hắn luyện hóa được như là thân thể của mình tuy có thể làm được tùy tâm như ý. Nhưng một khi bảo vật bị hủy cái kia chính là một cách đao hủy người vong ghét cục. Đương nhiên tại thực tế thao tác lên cái nhược điểm này có thể không? Đáng kể. Trừ phi A-tu la vương phục sinh hoặc là chân tiên lâm thế nếu không ai. Có bản lĩnh đưa hắn bồn mạng pháp bảo bị phá hủy. Một đao nơi tay địa cơ tán nhân khí thế cùng vừa rồi hoàn toàn bất. Đồng cùng thiên địa một khối. Vừa rồi hắn ở đây Lâm Hiên trong tay ăn một ít khổ sở nhưng nói. Thật căn bản cũng không có tế ra bổn mạng của mình bảo vật giờ phút. Nay đối mặt bách hoa tiên tử đương nhiên không dám giấu rốt. Khí thế đang không ngừng kéo lên lấy. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại. Nguyên lai like đối phương vừa rồi tuy rằng sử dụng lĩnh vực, nhưng như trước đã hết toàn lực, nếu không như hiện tại loại trạng thái này, một, đao bổ tới, chính mình tám chín phần mười ngăn cản không nổi. Tam đệ, ngươi đứng mở một điểm, dễ nghe êm tai thanh âm truyền vào lỗ tai, bách hoa tiên tử áng mắt, giống nhau là lợi hại đến cực điểm, bàn tay như ngọc trắng nhẹ giơ Lên, làn gió thơm bay vào chóp mũi trong tay ngọc của nàng, nhưng là nhiều hơn một cách hoa lam. Bên trong trăm hoa đua nở, ganh đua sắc đẹp, thấm vào ruột gan hương. Hoa, từ bên trong nhẹ nhàng đi ra. Bách hoa lam. Trong truyền thuyết vụn dục đi ra bách hoa phiêu hương kiếm. Có thể ở ngoài ngàn rằm, lấy đầu người cấp uy lực thấm nhuần thiên, địa. Hai người đều tế ra rồi chính mình bảo vật Đây không phải đồng thủ Luận bàn mà là chuẩn bị quyết sinh tử Phân thắng bại Một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua Cho nên bất kể là bách Hoa tiên tử hay vẫn là địa cơ tán nhân Cũng không dám đơn giản ra Tay Hai người lơ lượng tại không trung Một đại tay áo bồng bình Một tay áo bay múa Khí thế ở giữa không chung không ngừng kéo lên lấy Dù chưa tế ra lính vực, nhưng bốn phía thiên địa nguyên khí đã trở, nên hỗn loạn vô cùng. Cuồng phong cắt mặt như đao, một bên trời quang vạn rằm, một bên đã có. Như là lông ngống nhẹ bay tuyết rơi nhiều bay tán loạn bay xuống, tư. Không cũng có vô số dầm rạp viết sách hiện hiện mà ra. Trên mặt mọi người đều hiện ra không thể tin chi sắc. Cái này là tuyệt thế cường giả. Vẹn vẹn khí thế là có thể lại để cho hư không sụp xuống Lâm Hiên trên mặt cũng hiện ra một đám vẻ lo lắng Loại này cấp độ đấu pháp Rất khó phán định ai thắng ai thua Hắn không khỏi vì bách hoa tiên tử lo lắng Đương nhiên Lâm Hiên sẽ không ở một bên Ngồi yên bên cạnh chú ý sự Tình đến nơi này một bước Chỗ nào còn chú ý cái gì quyết đấu không Cho người nhúng tay Nhị tỷ là bởi vì chính mình cho nên mới cùng Vũ Lam thương minh trở mặt. Về tình về lý, chính mình cũng không thể khiến nàng đặt mình trong hiểm địa đấy. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, lâm hiên tay áo phất một cái. Nhưng thấy ngân quang đại phóng cựu cung tu du kiếm do so trong tay áo. như du mà ra. Chói mắt, chói mắt. Ngươi muốn như thế nào? Địa cơ tán nhân biểu lộ. Không khỏi âm u đến cực điểm hắn mặc dù đang cùng bách hoa tiên tử rằng co nhưng cũng không trở thành đem lâm. Hiên cho triệt để xem nhẹ qua. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.